Nguyễn Huy, xin nhân ảnh kính mời quý tín giả cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ám tác giả Trần Thu Huyền. Đừng quên like, bình luận những ý kiến về câu chuyện bên dưới video và hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo truyện mới quý tín giả nhé. Mời quý tín giả cùng bước vào tập 4. Chú Tam ẩm Ngọc quay trở lại phòng khám, vị bác sĩ nọ đưa cho họ cái khăn bông rồi nói. Ờ, mọi người thay đồ đi, ước hết rồi Tôi nghĩ nên chích thuốc an thần cho cháu nó Vì nếu không kiểm soát được Sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng đó Pha bệnh trà nóng đưa cho mọi người Vì bác sĩ cất lợi Những hành động của cháu ở đây chúng tôi không lạ gì Bệnh nhân tâm thần là vậy Gia đình nên điều trị tích cực Kim tám khóc nức nở Trời ơi, con tôi bị tâm thần sao bác sĩ Nó chỉ kêu nhức đầu thôi mà À, đúng vậy Do áp lực, sợ hãi Và do suy nghĩ quá sức chịu đựng Cho nên ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh trong não Nhưng anh chị không nên quá lo lắng Vì có những trường hợp Chỉ uống một đợt thuốc là thuyên giảm thôi Trước mắt chúng ta cần theo dõi bệnh nhân Từ giờ cho đến sáng mai Xem tình hình con bé ra sao Thì lúc đó mới có phương hướng chữa trị được Không khí nặng nề đến ngọt ngạt Thầy Toàn ngồi đâm chiêu Trẻ mặt như đang suy nghĩ tới điều gì đó Ở trong phòng Ngọc được chích thuốc an thần tiêm Tám lo lắng nói với chồng Ông nè Hay thầy hội chưa đủ được con ma da nó, nó vẫn bám theo con mình vậy Chú Tám gắt giọng Thôi Bà chỉ nói tào lao thôi Làm cái gì con ma nào theo con mình nữa. Bác sĩ sẽ có cách điều trị Lành cho nó thôi Tình hình này chắc mai mới về Con Ngọc á, nó phải nghi học một bữa nữa rồi Ờ không biết có theo kịp bài chở hay không nữa À thì tôi chỉ lo vậy thôi Tôi có nhờ chị Lanh rồi Nếu mà khuya chưa thấy mình về á Thì sớm mai tới trường xin nghỉ cho con Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó Chú Tiếm Tám đắp mệnh cho con Rồi đi ra ngoài Tôi đang mơ mạng trong giấc ngủ Thì bớt chợt tỉnh giấc Và tôi thấy rõ ông ta cái dòng ma cha ở hồ bạn đang đứng ở bên cạnh vẫn là bộ đồ màu vàng đất cùng với diện tóc quanh đầu, tấm gọn ở đuôi đưa đôi mắt trắng giả sát cận tôi ông ta phả ra cái hơi lạnh buốt <cười> nhìn nàng như vậy ta vui lắm nhưng ta còn muốn nàng tội tệ hơn nữa <cười> tôi gào lên tôi chết đi ta điều ông muốn chứ gì ờ đung đung đúng nàng phải chết chết rệu rã thịt xương trong nước khi đó ta mới hạ dạ được không còn cảm giác sợ hãi bước xuống giường tôi tiến đến gần ông ta không được làm hại ba má tôi không được hại những người thân của tôi ông làm được không đó là trao đổi sau nàng yên tâm khi nàng theo ta rồi thì ta còn tâm trí nào đâu mà hại người khác nữa chứ Tôi cần sự chắc chắn Ông dám qua mặt ở thầy đi lộng hành mà lấp liếm giả bộ thua cuộc Tôi làm sao tên ông được Nghe đến đó Ông ta cười lớn Lấy ra một hạt ngọc nhỏ rồi đưa cho tôi <cười> Thông minh Thông minh lắm Nàng nói như vậy là đã có quyết định rồi Cầm lấy vật đảm bảo của ta đi Vật gia bảo bao đời Của dòng họ nhà ta đó Bây giờ nàng tin rồi chứ Tôi nhìn vào hạt ngọc màu xanh Có lẽ đây là vật quý thật Tôi gối thật kỹ Rồi đi lại bỏ vào vỏ sách của má Quay qua hắn ta tôi lên tiếng Cho tôi một ngày để chuẩn bị Tôi muốn được chết ở nhà mình Ông ta gật đầu Được Ta cho nàng một ngày Nếu như nàng lừa ta Thì nàng biết hậu quả ra sao rồi đó Tôi nghiến răng Tôi nói được là làm được Khi chắc Ta có lời khen cho nàng đó Giờ thêm cúc đi Nghe tôi lớn tiếng Ông ta đột ngột nhào tới Bớp lấy miệng tôi mà gầm lên ừ, Còn hổn lao nữa Thì đừng có trách ta Thấy ta nhún nhường thì nên biết điều đi Đúng 11 giờ đêm mai Ta đợi nàng ở hồ bằng Tôi nghiêm vọng Được Chắc chắn tôi sẽ rời khỏi cái thân xác này Bây giờ thì mau đi đi Ông ta cúi xuống, chỉnh lại bộ đồ của mình Cho biến mất ngay sau đó Tôi thở hắt ra thành tiếng Dùi dùi đôi mắt đang muốn díp chặt lại Không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến Tôi nằm gục ngay trên giường Sáng sớm, thức giấc bước ra khỏi phòng Ngoài lối đi, ba má và thầy Toàn đang ngồi ngủ trên ghế Tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm Không có tôi, ba má sẽ không cực như vậy Và cái suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi mau chóng kết thúc đi cái cuộc sống này. Nhìn ba má mái tóc pha sương, những nếp nhăn theo thời gian điểm trên khuôn mặt rám nắng, đen sạm, tôi cay cay này khóe mắt. Tôi quay đi lau nước mắt mà không hề biết ba đã đứng cạnh, đặt tay lên vai tôi, bà nói rất kệ. Nè, vậy rồi hả con? Tôi qua và... ngủ có ngon không? Nghe tiếng của bà, tôi òa lên khóc. Ba. Ba con xin lỗi <cười> Cái con nhỏ này Có cái gì mà xin lỗi chứ Chỉ cần con khỏe mạnh hết, Là ba má vui rồi Tôi ôm chậm lấy ba Con, con muốn về nhà mình liền ngay bây giờ Con, con không bị thần kinh gì đâu ba à, Rồi rồi Trong sáng mình sẽ bắt xe để về giỏi, ba thương Thế là sau khi sôi não Và làm các bước kiểm tra Trên tay cầm tập kết quả Chị bác sĩ nói riêng với chú tiêm tắm ờ, Tôi không phát hiện ra điều gì bất thường Ở trong não Và cũng không cần thiết phải ở lại để điều trị Anh chị về cứ theo dõi cháu Nếu như có biểu hiện tương tự Như hồi tối đó Thì hãy quay trở lại Tôi có cây thuốc an thần phòng khi cận đến Ba tôi nhìn tờ kết quả rồi hỏi Ờ Nhưng mà còn những cái lần con tôi nhức đầu Thì thì sao bác sĩ Khuôn mặt của chị bác sĩ Đột nhiên có chút biến sắc Ờ Cái đó không có gì đáng ngại Tôi, tôi cũng đã kê thuốc và liều dùng rồi Anh chị đừng có lo Bây giờ mọi người về đi Tôi, tôi đã gọi xe đò giúp rồi đó Một tiếng nữa họ tới đón đó Chú Tín Tám không khỏi ngạc nhiên Trước lời nói của chị bác sĩ kia Họ quay qua nhìn nhau Ánh mắt hiện lên nhiều câu hỏi Sau vậy lát im lặng chú tám lên tiếng ờ, vậy cảm ơn bác sĩ như vậy tốt quá cả đêm qua tôi cứ lo lắng không có chợp mắt nổi bây giờ ổn rồi thôi chúng tôi xin phép ra chuẩn bị đồ nghe sau khi chú tiêm tám đóng cửa đi ra ngoài chỉ còn lại một mình ở trong căn phòng dưới bác sĩ thấm mồ hôi trên trán ông từ từ nhớ lại giấc mơ đêm qua một giấc mơ lặp đi lặp lại liên tục liên quan tới gia đình này Cả người vào kế, vị bác sĩ nói thầm: à, "Tôi, tôi làm theo đúng yêu cầu rồi đó. Gói mấy bộ đồ ướt bỏ vào trong giỏ. Chợt nhớ tới viên ngọc màu xanh đêm qua, tôi lần lần tay đi tìm, nhưng mà mãi vẫn không thấy. Hay là ông ta gạt tôi? Nhưng tự dưng có một hòn sỏi nhỏ rớt ra, chắc là bữa hôm qua vô tình té vô sình lậy, nó quấn vào đồ tôi đây mà." Ờ, con tìm cái gì hả ờ, Con muốn ra ngoài đi dạo với ông không Tôi quay qua thầy Toàn Dạ con không có tìm gì Mình đi dạo chút đi thầy Con cũng muốn biết Không khí ở thành phố khác quê mình không nữa Tôi và thầy Toàn đi ra ngoài ngay sau đó Bà ngó ngó theo trời kéo tay bà vô trong góc phòng Nè Ông có thấy điều gì bất thường không Rõ ràng là bác sĩ nói Con mình bị tâm thần Cần phải được chữa trị Vậy mà sáng nay lại kêu không có sao Rồi còn Kêu xe đò dùm nữa Chú Tám chào mày Ờ, điều gì bất thường Thôi cái bà này Phải mừng Dì con nó không có bị bệnh chứ Còn gọi xe dùm thì có gì lạ đâu Thấy mình ở tỉnh lẻ lên Cho nên họ giúp đỡ thôi mà Chúng tôi về tới nhà Thì trời cũng đã chiều Ăn ổ bánh mì lúc ngồi trên xe và bây giờ bụng đã bắt đầu xéo lên về tới đầu hẻm thì tài toàn nói có việc cho nên không ở lại ngẫm nghĩ cái gì đó thầy quay sang tôi ở con về nghĩ cho lại sức nha tôi mai á kêu bà chở qua nhà ông nha con dạ mai con qua thầy toàn đi khỏi tôi vô nhà cùng với ba má sực nhớ tới việc cần làm vào khuya nay mình chết bằng cách nào bây giờ nhìm xuống nước sao tôi sợ nước lắm thì làm sao có thể làm như vậy được tôi nhớ có lần xem trên phim truyền hình người ta hay uống thuốc ngủ để tự dẫn trong đầu tôi vột lên một ý nghĩ là thuốc cũ dội chạy nhanh vô trong buồng tôi đóng cửa thật chặt nhất con heo đất tiết kiệm lên con heo này là tôi để dành nó để tới tết vui đầu mới lắc lắc mấy cái tôi gọi cho bể ra xếp ngay ngắn những tờ tiền rồi tôi để những mảnh dở giàu tiếp trong gầm giường giấu đi Bước ra bên ngoài lại Tôi xuống bếp nói với má Má ơi cho con mượn xe đạp của má xíu nha Má đang ngồi gậy cái bếp thang Cũng lên tiếng trả lời À nãy giờ má tưởng con ngủ rồi chứ Lấy xe đi đâu vậy Dạ con qua nhỏ Yến hỏi bài Bữa nay con không có đi học Con sợ mai không theo kịp Ờ vậy thôi qua đó lẹ đi rồi về nghỉ ngơi Ngày mai á, má cũng nghỉ bán Chờ đuôi qua rồi Tôi lại gần bóp chai cho má một lát Rồi lấy xe đạp đạp đi Tôi đi tới tiệm thuốc gần nhà Chị Giang bán thuốc này là bà con của bác hai Cũng là trộm sớm cả thôi Chị ơi Chị bán cho em mấy hũ thuốc ngủ nha Chị Giang trọt mắt hả mua chị giữ vậy em Dạ em mua cho ba em uống dần Ba em dặn em ra đây mua đó à, chú Tám uống hả Chị thì lại không có sẵn nhiều Với lại chị bán theo liều lượng Chú uống như vậy thì hại lắm Còn có một hộp hả Để chú tám lắm chị mới bán đó nha Chị Giang đưa cho tôi một cái hộp Tôi cầm xoay xoay rồi quyết định lấy nó Nhưng một hộp thì ít quá Đạp xe tới gần trường tôi học Có tiệm thuốc tay lớn ở đó Và với số tiền tiết kiệm đó Tôi mua thêm được 5 hộp nữa Mua nhiều như vậy mà anh đứng bán không nói gì cả Chắc có lẽ anh cũng đồng ý để cho tôi chết đi Nghĩ là như vậy tôi thầm cười một mình. Cởi áo khoác bên ngoài ra, tôi gói đầy những cái hộp thuốc thật kín và trở về nhà. Còn dài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi muốn ở bên cạnh ba má thêm một chút. Về tới nơi, tôi chạy vô cất cái áo gối những hộp thuốc ngủ, tôi để lại dưới cằm giường, chỗ những mảnh dở heo đất và lấy vỏ sách che đi. Trong bụng của tôi làm gì có chỗ nào kín hơn để cất giấu đâu. Sau bữa cơm tối Ba má đi nghỉ sớm. Tôi vào phòng nũng nịu. <cười> má ơi, cho con nằm với má chút nha. Má tôi cười cười. <cười> cha, bữa nay đòi nằm với má nữa. Lát về phòng ngủ sớm đi. Ngày mơ còn tới trường đó. Thuốc má để trên giá sách. Con có nhức đầu thì lấy uống nha con. Tôi ở má thật chặt. <cười> dạ, con biết rồi. Ba má cũng vậy á. Nếu mà thấy trong người không khỏe, thì... Cũng uống thuốc Rồi đi khám bệnh nha Không thấy má đáp lợi Có lẽ má đã ngủ rồi Công nhận đi xe đò quải thật Có hai bữa thôi mà tôi đuối sức quá kéo cánh cửa lại cho má Tôi ra nhà ngoài lấy một ca nước lọc lớn Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn Hồi chịu đi mua thuốc ngủ vậy Tôi còn cảm thấy bình thường Nhưng bây giờ tôi trở nên run sợ Nhìn đống thuốc ngủ trên tay Mà tôi cứ do dự Cứ định uống nhưng rồi lại thôi. Bỏ tất cả xuống, tôi ôm đầu mình khóc nức nở. Đúng là nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau mà. Nếu tôi nuốt lại, ông ta nhất định không bỏ qua đâu. Nhìn coi đồng hồ, thì lúc này đã 9 giờ thiếu 5 phút tối rồi. Hít một hơi thật sâu Rồi thở ra thật mạnh Tôi lấy hết can đảm uống từng vốc thuốc nhỏ một Xếp lại tập sách xong Tôi bật đèn bàn Rồi dăng mùng lên giường nằm Có vẻ như thuốc đang dần dần ấm Cảm giác cồn cào và buồn ngủ Và tôi thấy mình Chìm người đi Tôi nhẹ bẩn bước xuống giường Lướt nhịn trang buồn một lần nữa Tôi đi ra ngoài Bước qua phòng ba má Tôi vẫy tay mà nước mắt lại rơi xuống Bậm môi Tôi lao nhanh ra cổng Có hai người đang đứng ở đó Nhìn thấy tôi Một người lên tiếng Ai cho phép người đi bữa nay Tôi lau nước mắt đáp à, à, Các ông là Chúng tôi thừa lệnh đi đón cô Nhưng trong sổ sách thì không có tên của cô Biết mình bây giờ đã là một hồn ma rồi Tôi lý nhí đáp Ta tôi tự muốn làm ơn mang tôi đi xuống, xuống âm phủ chứ." Một trong hai người đó cười lớn. <cười> "Cô muốn chết sập, nhưng tôi nói là không có tên của cô trong cuốn sổ này." Bộ cô nghe không rõ hả? Quay vô lệ lên. Nói xong hai người đó bỏ đi, tôi chẳng biết chuyện này là như thế nào nữa. Bàn chân như thôi thúc tôi quay vô nhà. Bước lên tầng bậc hiên, nhìn vào trong đồng hồ, bây giờ đang chỉ 10 giờ. Toàn bước đi tiếp Thì tôi nghe có tiếng gọi Chị ơi Chị Ai mà gọi tôi là chị Còn chưa kịp biết là ai Thì ngay sau đó có một tiếng gọi khác Lại cất lên Chào gái Là ta đây Tôi nghe sao quen quá Cái giọng nói này tôi đã thấy ở đâu rồi Tôi chạy dội ngược ra cổng Như không tin vào mắt mình Chính là ông lão đã từng cứu tôi Trên tay ông bằng một đứa bé Đứa bé con nhỏ xíu Tôi mượn sợ à, Là ông Ông phải không Ông lão gật đầu Ờ là ta đây Sao con dại dột như vậy chưa Sao lại làm theo ý của anh ta Con, con chịu hết nổi cho ông à Lên Sài Gòn gặp thầy rồi Nhưng không thuyết phục được Con chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi Chị ơi Tôi quảng hốt Khi thấy đứa bé trên tay của ông lão gọi Nó nhỏ xíu mà đã biết nói rồi sao Tôi lại gần Cúi xuống hỏi Ờ bé gọi chị hả Nó còng mồi lên Dạ em lớn rồi Chị đừng gọi em là bé Mà chị hai có biết em không Tôi lè lưỡi ra y lớn rồi mà để ông bồng như vậy sao Em là ai Chị thấy lạ lắm Dạ Khi gặp thầy á Mình sẽ trở về đúng hình dạng khi mất mà Bao nhiêu năm rồi Nhưng em cũng chỉ bằng có như đây thôi Chứ gặp sớm hơn á Thì em chỉ là cục máu đỏ hỏng hà Tôi ngạc nhiên nhìn nó Rồi quay qua hỏi ông lão Ờ ông ơi Đứa bé này là à, Mà sao ông lại ở đây Ông lão kéo tôi Ờ chúng ta Nên tìm một chỗ để nói chuyện đi con Và ngay lập tức Chúng tôi đã đứng trong bụi tre ở đầu hẻm Tôi thấy ông làm cái gì đó bao quanh lại Bằng một tấm trong suốt Như để bên ngoài không nhìn vô được Đưa đứa bé cho tôi Ông nói Trên đứa bé này Đã đến gặp ta Và nó cũng là em ruột của con đó Tôi trọn mắt chưa kịp hỏi Thì đứa bé nhanh nhậu cha em là em của hai đó Nhưng mà kiếp số của em chỉ đến được đó thôi dù em khi đó chị mới là cục máu à mà chị hai hai chưa tới lúc giờ hai đi rồi ba má sau sống nổi chứ tôi ôm nó vào trong lòng là má tôi làm sẩy khi mới cấn thai có lẽ do má không biết cho nên làm việc quá sức nói đến đây nó khóc rồi chắp tay về phía ông ông ơi ông cứu chị hai con đi con lại ông con lại ông hạn sắp tới rồi Ông lão bồng lại nó tự thay tôi Ờ, yên đi con Bây giờ đây uh, sức lực của mình đã cạn Nhưng bạn bộ cha Ta không để cho anh ta dẫn chị con đi đâu Chúng ta phải tìm cách Tôi nhìn ông lão dễ mặt vẫn còn sưng tím Không biết ông đã gặp chuyện gì Mà khuôn mặt lại trở nên như vậy Lần trước ông từng nói nếu tôi muốn gặp ông Thì chỉ cần chăm một cây nhang tại điện thờ ở căn nhà mà ba má tôi thường hay lui tới, tôi cũng chưa kịp biết đến điện thoại đó ở đâu. thì bữa nay ông đã dị lời cầu xin của đứa em trai tôi, đứa em mà đến tận bây giờ tôi mới biết, mà tới đây thì tìm cách giúp tôi. không được, tôi không thể để liên lụy tới họ, vì con ma gia kia quá mạnh, quá tinh ranh. tôi ôm chặt lấy đầu mình, nơi ngực trái, tim đang đập thình thịch, dường như gần tới giờ rồi. Hắn đang đợi tôi ở hộ bàn Đến lúc tôi phải đi rồi Nếu để hắn ta nổi giận lên Hắn sẽ hại ba má tôi mất Ngước lên nhìn ông lão Tôi nói Ông và em đi đi Con sẽ làm theo ý cô hắn Nếu hắn biết con lừa gạt Sẽ làm hại đến những người thân của con Cùng với Con đã uống quá nhiều thuốc rồi Hắn ta lật động Thì mình cũng có thể làm như vậy Trên tai con còn con cháu Hắn sẽ không thể làm gì được con đâu Tôi lấy ra viên ngọc xanh đưa cho ông coi giờ con đang trao đổi và giữ vật để làm tin Hắn nói đây là gia bảo Của dòng họ nhà hắn đó Ông lão đỡ lấy Ngắm nhìn rất kỹ Trên tình linh gồng tay lên Cuộn chặt lại Ờ ta đã có cách rồi Tôi cuốn cuộn Ông mà dù là cách gì Hắn lại trả bộ thua cuộc Rồi sau đó tìm cách trả thù Ông, ông và bé đi đi Điều hắn cần là con Con tới gặp hắn Nghe thấy nói như vậy Đứa em hốt quảng lay tay tôi Chị hai, chị hai khợi quá hả Chị tin vào giật lầm tin này sao Tôi không đáp lời nó Mà giật nhanh viên ngọc lại Trên tay của ông lão Không ngợi tới nhảy xuống qua cái miếng cuốn quanh Thì đột nhiên phía dưới Giang lên cái giọng quát tháo giận dữ Hơ <cười> Nàng có ra đây ngay không Trốn ta sao Ta ngửi thấy mùi của nàng rồi Dám qua mặt ta Ta đếm tới 10 Nếu không ra thì chớ có ân hận đó Tôi giật thoát mình Quá giận hẹn rồi sao Bám tay ông lão và đứa em Tôi lắc đầu nói lớn à, Tôi tôi ở đây Vừa chức lời Tôi nhảy xuống Nhưng cảm thấy như mình đang bay vậy. Mình là hồn ma rồi mà Tôi đưa mắt lại phía sau Đứa em tôi đang gạo khóc không ngừng Lơ lửng trên không Rồi chạm vô mặt đất Tôi lão đảo té ngã Chắc do tự tìm tới cái chết cho nên tôi chưa tự cân bằng được Ông ta lù lù ở phía trước Mặt hầm hầm quát Tại sao không trả hồ bạc Tôi nín thở Bây giờ tôi tới đó Cũng kiếp Ta nói nạn chết ở hồ bàn kia mà Ai cho chết theo cách này hả Tôi lạnh tanh đáp Nè Tôi nhớ là ông không nói tôi phải ra hồ bạn chết Chẳng phải ông đã đồng ý cho tôi được rời khỏi từ ngôi nhà của mình hay sao Ông ta gầm lên cháu trợ Được lắm Đi theo ta Nghe như vậy Tôi vụt lướt qua phía sau xoay tròn Rất nhanh chóng bay lượn Lúc ở chỗ này Lúc ở chỗ kia Tôi ngạc nhiên cứ nhìn phần thân của mình đu đưa Công nhận là hồn ma thì hay thật Có thể di dời chỉ bằng suy nghĩ của mình thôi Tôi cút kích cười với suy nghĩ ấy Mà không biết rằng Mình đã bị trói từ khi nào Bởi một sợi dây đen xì cuốn chặt lấy tôi Tôi hốt quảng Rõ ràng là vừa nãy tôi còn bay lên Ông ta chụp tay còn không kịp mà Tôi nhìn sang nơi có phát ra tiếng cười Trời ơi tôi đã tới hồ bàn rồi hay sao Ông ta trên mình vẫn là bộ đồ màu vàng đất chống tay ngửa mặt lên mà cười ha hả. Mọi thứ dường như bị tiếng cười đó mà rung chuyển. Tôi ngó giáo giác tìm ông lão và bé em, liệu họ có còn nấp ở trên cây hay không, hay là bị hắn ta phát hiện rồi. Làm sao bây giờ? Tôi cố giải đạp để nới lỏng sợi dây đang trói mình, nhưng càng giãy giụa thì sợi dây càng siết mạnh hơn. Mặt nước dưới hậu trong mạng đêm loang thành một dịch dài như hình một cánh cổng Mà tôi hay thấy trong phim Nhưng mà sao nó lại quen thuộc như thế này Maya nhìn tôi Rồi bước tới gần Hắn chỉ tay vô mặt tôi quát lên gầm thét <cười> Trong đôi ta là điều không thể Hiểu chưa Dù bị sợi dây siết chặt đến đau đớn Nhưng tôi vẫn nhìn chầm chầm vào hắn Rồi bật cười lên Tôi cười rủ rượi như một kẻ điên Cho tới khi ho sạc sủa Hắn ta bịt lỗ tai lại ừ, Im ngay Có cái gì đáng cười mà cười chứ Tôi im lặng cúi xuống Lúc này bên tay tôi có một giọng nói Yếu ớt gian lên Hãy tìm cách Để hắn khiến còn nhớ lại những chuyện đã xảy ra Xảy ra từ kiếp trước Tôi nói trong suy nghĩ thầm Ông là ông L Là ông có phải không Là ta Mau làm theo điều ta nói Nhanh lệch kéo không kịp nữa Ông à Chỉ trong thoáng giây Đã không còn giọng nói đó nữa Tôi nửa cười nửa khóc Mà ngước nhìn hắn ta <cười> Tôi nghiệp ông quá Dù có như thế nào Thì ông cũng chỉ là ma ma Maya ở cái hồ bàn này Một ngàn hai trăm năm qua Ông không được siêu thoát Hắn ta lao tới bóp miệng của tôi Cho gầm lên Hứ, <cười> gì nàng Tất cả là tại nạn Khiến cho ta ra đông nỗi này Còn dám gọi ta là ma cha sao Tôi hét lên Tại sao, tại sao lại tại tôi Tôi làm cái gì nên tội tâm chí tôi còn không biết mình có mối quan hệ như thế nào với ông nữa Khánh ta trở ngược mắt Gồng mình lên gầm trú Đôi mắt trắng giả như muốn rơi trúng mặt tôi vậy Đột nhiên Mặt đất trung lắc Gió nổi lên mịt mù, các bụi lốc xoáy hướng thẳng vào mặt tôi. Nhắm chặt mắt lại, toàn thân tôi bỗng dựng trở nên lạnh toát. Có cái gì đó không đúng. Tìm tôi lại bất giác nhói đau. Cái cảm giác giống như lần tôi ở trên lớp và nhìn ra thấy có một bóng người đang ngồi trên ngọn cây xoan vẫy gọi tôi. Tiếng rào rào của cây cỏ xung quanh nghiêng ngã lên, gió mỗi lúc một mạnh. Tôi nhìn xuống hồ bạn. Kỳ lạ. Tôi đang nhắm chặt mắt Mà tại sao lại có thể thấy được chứ Bước xuống từng bậc Tôi thấy rõ hơn bên dưới kia không còn là mặt nước Tay vào đó là một cánh cổng biệt phủ Bên trên có một dòng chữ Giống như những chữ trong những tờ sớ Mà mỗi lần đám dỗ ông cố ba má tôi hay cúng Và đó là chữ hán Tới bậc cuối cùng Chợt dưng cánh cổng mở ra Có đám người bên trong chạy lại gọi tôi là tiểu thư Trên người tôi là một bộ đồ màu vàng đất. Không còn tóc ngắn cũ nữa. Tóc của tôi dài và được trải cẩn thận. Cũng chẳng bận tâm điều đó. Tôi lấy ra lá thư từ ống tay áo của tôi. Tôi cười mỉm rồi nhìn lên trái tim của mình. Thì thầm. <cười> thầm ngư. Tôi tự đi về phòng của mình. Ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc mở lá thư ra. Nhìn từng nét chữ của người thương. Thì bỗng dừng có tiếng quát lớn nhạc con con cái lời cha, lén lúc đi gặp cái tên đó sao? Tôi trùng sợ, vội giấu lá thư ra sau lưng. Cha, cha, con yêu Thẩm Ngư, con con chỉ muốn cưới Thẩm Ngư thôi. Cha tôi lại gần. Nói lại cho cha nghe. Con vừa nói cái gì? Cưới Thẩm Ngư sao? Gia đình ta lại để cho con gái danh giá lấy một cái tên không cha không mẹ đó sao? bập một tiếng, người mà tôi gọi là cha đó giận dữ vung tay tát Tôi ngã xuống, dằn lá thư ra. Cha nhặt lên, rồi dò xé nó nát dụng đi. Chạy tới, bừng thau nước khóc vô người tôi. <cười> Đứa còn mất nết. Tại sao lại mê bụi tới mức này chứ? Ở trong thành thiên bạch nhật, mà lại đi tương tình. Chuyện này tới tai hạ gia thì ta biết ăn nấu như thế nào đây? Tôi quỵ sập xuống, ôm lấy chân cha. Cha, cha, chúng con thương nhau mà cha. Cha hất chân khiến cho tôi ngã xuống, nước nở tôi ôm mặt. Hừ, <cười> con còn dám tái phạm, thì đừng có gọi ta là cha. Lời hứa năm xưa giữa hai gia đình, ta không thể để con làm cho mất mặt được. ngày trước châu cũng đã định, từ bây giờ tới ngày đó, con không được phép rời ra khỏi phủ. Nếu không, ta sẽ phá nát cái đời mà hắn ta đang trú ngụ đó. Cha nói rồi bỏ đi, tôi gục mặt xuống đất khóc nước nở. Tôi sẽ phải lấy con trai của hạ gia Thật rồi Con à Cha con nói đúng đó Con nên nghe lời đi Hạ gia thấy lực lớn vô cùng Sẽ không để cho nhà ta yên Nếu như con không chịu gã đi Lúc cha nổi giận Mẹ cũng không thể khuyên can được Con cũng biết tính cha con mà Nè đứng dậy thay đồ đi Để lạnh đó con Là mẹ tôi Bà đỡ tôi dậy Gọi người mang đồ vô trong phòng của tôi Một ngày nọ Mẹ tôi lên chùa cúng dường Phật Cũng là nơi mà Thẩm Ngư ở gần đó Tôi gặp chàng ở đây Khi cùng mẹ đi lễ ngang qua Nán lại nghe tiếng du dương của bài sáu Và ngắm nhìn hình thù được khắc Trên những ống sáo tiêu tre rất đẹp Cứ mỗi lần mẹ lên chùa là tôi lại đi theo cùng. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi mới biết Thẩm Ngư là người dùng khác tới và một cô cả cha lẫn mẹ. Tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh. Tôi tưởng lấy cớ đi dạo bên ngoài vũ, nhưng thật ra là tới dậy cho Thẩm Ngư chiếc chữ và đổi lại tôi được nghe tiếng sáo mà mình yêu thương. Biết tới ngày trăng tròn, mẹ sẽ đi dâng hương chư Phật. Tôi đã xin mẹ nói với cha để tôi đi cùng. Mẹ cũng dị thương Cho đến đồng ý Nhưng khuyên tôi đừng có trái ý cha Người trong phủ đã chuẩn bị hết độ Cho chuyến đi rồi Lần gặp này Tôi phải chấm dứt tình cảm của mình Để yên phận về làm người của Hạ Cha Với lời hứa năm xưa Của hai bên gia đình Khi xe ngựa kéo rẽ cho đường núi Tôi đã nghe thấy âm thanh Tiếng sáo dù dương cao vút Chứa đựng nhiều tình ý Nhiều vô vàng Lúc đi ngang qua dán mạng lên Tẩm Ngư đang hướng theo đoàn người, có lẽ chàng cũng đang mong tôi. Cô cháu lá thư trong tay áo, tôi quay qua nói với mẹ: Mẹ, à, con con muốn gặp Tẩm Ngư lần cuối. Mẹ rầu rĩ. Mẹ biết con sẽ như vậy. Tôi được rồi, con xuống đi, xuống gặp cậu ta. Một mình mẹ vô dân hương được rồi. Nhưng sau khi mẹ trở lại thì phải ngay lập tức về phủ đó. Tôi ôm chặt lấy mẹ khóc nghẹn rồi nhanh chóng bước xuống xe ngựa chạy ngược trở lại đoạn đường vừa nãy. Thẩm Ngư nhìn thấy tôi thì gọi lớn: <cười> "Nhạc Phong, chúng tôi vui mừng khôn xiết, hạnh phúc nào hơn khi gặp người mình thương chứ? Sau giây phút xúc động, tôi gấp rút nói: Thẩm Ngư à, chúng ta không thể bên nhau được nữa. Ta." Ta sắp phải gã đi thật rồi Thẩm ngự lo lắng ờ, Chẳng phải nàng đã phản đối sao Nàng đã muốn nói với cha mẹ quỷ lời hứa đó rồi sao Ta Ta phản đối được sao Nếu cha ta quỷ lời hứa đó với hạ cha Có thể gia đình ta sẽ yên ổn hay không Nhưng Ta không thể sai chàng Thẩm ngừ bám dài tôi Trung rung giọng Nhật Phụng mà Hay hay là mình trốn đi Đi một nơi thật xa Tôi hốt quảng chẳng nói gì? Trốn sao? Làm sao trốn được đây? Cha ta và Hạ Duyên sẽ truy tìm tới cùng đó Buồn tay khỏi dai tôi Thẩm ngư đi lại chỗ cây sáo Lấy lên rồi đưa lên miền thổi Tiếng sáo buồn mang mát réo rắc yêu thương Như hận trách kẻ vô tình Trở lại như muốn chúc phúc cho ai kia được hạnh phúc Tôi rơi lệ Một bên là cha mẹ Một bên là người trong mộng Tôi không thể không chọn cha mẹ Nhưng nếu chọn người trong mộng Thì tôi là đứa con bất hiếu Lau khô giọng nước mắt Tôi lấy ra lá thư Từ trong tay áo Đêm qua Ta đã giết cho chàng Ta xin nợ ân tình này Nợ tiếng sáo này Tôi nói rồi Quay bước bỏ đi Tấm ngư chạy theo tôi Đưa cho tôi một cây sáo <cười> nhạc phụng mà Chúng ta có duyên mà không nợ. Nhưng ngày qua đối với ta là tất cả rồi. Ta không mong gì hơn nữa. Kiếp này trong trái tim ta chỉ có nàng mà thôi. <cười> tôi đỡ lấy cây sáo mà Thẩm Ngư trào Chật chật mình bởi tiếng vỗ tay và giọng cười cất lên. Cả tôi và Thẩm Ngư nhìn lên rồi nhanh chóng lùi lại. À, Hạ Duyên! Hạ Viên vẫn cười và dẫu tay Hắn ta tiến sát lại Nâng cầm tôi lên Giọng nói mỉa mai <cười> Tình nghĩa sâu nặng quá Nàng thích sáo mà sao không nói với ta một tiếng Ta có thể tặng cho nàng bà Và nàng chớ có quên Chúng ta đã hư hồn rồi đó Tôi lý nhí H Hạ Viên à Tôi Tôi và ông không có tình cảm với nhau Làm ơn tha cho tôi đi <cười> Không có tình cảm sao Ngay từ nhỏ nàng đã thân thiết với ta Còn chơi trò chàng và thiếp Nàng cũng nhận lời yêu ta Tìm ta chỉ có một mình nàng Nhạc phụng mà Tôi lát đầu à, ngày, ngày đó còn nhỏ Sao chúng ta biết được yêu là như thế nào chứ Chỉ là một trò chơi thôi Hạ viên bóp lấy má tôi hét lên Đối với ta Đó là sự thật Cho đến tận bây giờ Trong lòng ta chỉ có một mình nàng Kiếp này Kiếp sau Kiếp sau nữa Sẽ mãi mãi là như vậy Và ta không cho phép bất kỳ một gã nào khác tán tỉnh nàng. Nàng là người của ta Nàng hiểu chưa Vừa nói Anh ta vừa hất tay xuống Quát mắt nhìn sang tẩm ngư Còn mày Từ hôm nay trở đi Tránh xa nhạc phụng ra Nếu không Tao chết! Hạ Viên nói một đoạn cho ngỡ mặt lên trời Hai tay gồng lên cuồn cuộn. Nỗi cơn giận dữ đắm liên tiếp vào người thẩm ngư Trời hắn ta gầm lên Mày chết đi, chết đi Trời ơi, tao không thể chịu nổi ánh mắt của mày nhìn nạt ấy Khủng kiếp Tao chỉ muốn móc mắt mày ném cho hổ dữ ăn thôi Mày nhìn cái gì Dùng tay chưa đủ Hạ Viên còn lấy chân dẫm đá Thẩm ngư hoảng hoại ôm bụng trào máu miệng ra Không ổn rồi Tôi chạy tới quỳ xuống Giữ lấy chân ông ta H Hạ Viên à Tôi, tôi xin ông đừng đánh nữa mà Ta có nên làm cho nó biến mất hay không Tất cả những ai có tình ý với nạn Ta đều muốn Kẻ đó phải biến mất khỏi thế gian này Không xin ông đừng làm như vậy Hạ phi ngồi xuống Chợt nắm lấy tay tôi à... Nhạc phụng Hắn chết thì sống Phụ thuộc hoàn toàn vào nạn đó Tôi gật đầu được được rồi tôi tôi sẽ một lần một trả với ông Hạ Phiên không nói gì nữa ông ta lấy ra trong người một hũ thuốc rồi đưa cho tôi uống thuốc này vào hắn sẽ khỏe lại cơ hội cho hắn ta sống là mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt còn nàng vào ngày trăng tròn tới ta sẽ rước nàng bao về mà lo làm cô dâu đẹp nhất của ta đi <cười> Hạ Phiên nói rồi Leo lên ngựa trời đi Qua đám cỏ ông ta trúc kiếm sượt một đường dài Tẩm ngư đang nằm đó bất động Tôi dơ cái hũ mà ông ta đưa lên Có chút nghi ngờ Không dễ dàng gì mà Hạ Phiên Lại cứu người Trong khi uống người đó biến mất chần chừ mãi Cuối cùng tôi cũng quyết định Không để cho Tẩm ngư uống Nhà Phùng Dừng lại đi con Là giọng nói của mẹ thôi tôi mừng rỡ chạy tới à, mẹ mẹ ơi à, đừng nói gì cả mẹ thấy hết rồi mẹ cũng đã gọi cho đại y rồi con người của hạ duyên mẹ hiểu mặt thẩm ngư không thể chết được đợi cho nó khỏe lại cho mẹ sắp xếp cho nó rời khỏi đây nghe con lúc này Trong tim tôi nhói đau Cánh cổng phủ khép lại Trên một con đường Không biết bằng cách nào mà nhạc phụng trên mình Là bộ đồ cô dâu Đang cùng với thẩm ngư trên đường chạy trốn Họ chỉ mong thật nhanh đến được bến sông Bến sông này năm xưa Kỳ thẩm ngư tới đây Bên ngoài cổng phủ hạ cha Hạ viên mãi ngắm nhìn mình trong trang phục chú rể Hắn ta cười lên mãn nguyện Leo lên ngựa Cũng chỉ đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng bỗng từ phía sau có một giọng ai đó hú quǎng phi ngựa chạy tới trong phút chốc hạ viên quát tháo dám bỏ thèo tình đó người đâu đến vũ nhạt ra nhanh cho ta để coi ổng ăn nói như thế nào với cha ta đoàn xe ngựa đi được một nửa đường thì hạ viên ra lệnh cho dừng lại hắn ta cho người đi tiếp còn mình thì cởi ngựa quay lại tới cổng phủ lao tới chiếm lấy thanh kiếm của người gác cổng rồi hầm hầm lao đi như cung tên dạy hướng đường sau bến sông. Bóng dáng hai con người chạy bộ đến mệt lả người, như muốn quỵ xuống. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, cùng với tiếng gầm thét động trời. <cười> đứng lại, đứng lại. Thẩm <cười> Ngư, ta khôn kiếp, ta kêu người đứng lại, người có nghe không? Ông ta điên cuồng vọt theo quốc ngựa vào hai con người kia. Dây rồi cứ vùi vút vào gia đình, đến bật máu ra. Ông ta nhảy xuống ngựa đạp trúng người Khiến cho Thẩm Ngư và Nhạc Phụng Ngã lăn lộn da vào những mảnh đá châm Quần áo nát tương đến tội nghiệp Đau đớn Cả hai cùng quỳ xuống cuối lại à, Hạ Viên Hạ Viên ạ xin tha cho chúng tôi Làm ơn đi mà Ông ta gạo lên à, Chúng tôi sao Thần thiết quá Dám chọc tức ta hả Thẩm Ngư Mày phải chết Và cả nàng cũng vậy Phải chết Tất cả phải chết Dứt lợi, ông ta rút kiếm chém tới tóc vào hai người đang quỳ ở đó, cho đến khi họ không còn trụ vững nổi nữa. xác của Thẩm Ngư và Nhạc Phụng nằm đó, máu lên láng chảy xuống, qua cùng với giọt nước dưới sông. Hạ Viên vừa khóc vừa cười, ông ta buông kiếm xuống, bồng sát Nhạc Phụng ra xa. <cười> <cười> Chụp tới lúc chết, ta cũng không để xác của nàng nằm gần hắn đâu. Đạt, đạt phải ở bên ta Dứt lời Ông ta đặt cái xác xuống gần mép sông Và đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó Ánh mắt nhìn vào những hộp đá Như là ý trời sắp đặt Ở cách đây không xa Những cuộn dây không biết của ai đó dứt bừa bẫy Sau một hồi Thì ông ta và Nhạc Phụng được buộc lại với nhau Cùng theo hộp đá dính liền Đứng dưới dòng nước Cố lội cho đến khi nước ngang cổ Hạ phiên đẩy người mình ngã xuống Ông ta mỉm cười Ôm chặt lấy người phụ nữ coi là của mình Rồi nhắm mắt lại Nhưng trời cao như không hiểu thấu cho tấm chân tình này Chẳng biết tại sao sợi dây buộc chặt đó mắc vào cái gì Mà tuột lỏng ra Làm cho sát nhạc phụng chìm sẽ ngang Còn ông ta thì chìm thẳng xuống theo sức nặng của hộp đá Đôi tài chớ giới Ông ta hét lên trong nước à, Ta nguyện thề Kiếp sau Kiếp sau nữa và mãi mãi Ta sẽ tìm cho bằng nước năng Sau lời nguyện thề đó Mặt nước trở nên yên lặng lạ thường Dưới đáy dòng sông Xác của hạ viên vẫn dính chặt vào hai hộp đá Bàn tay cuộn tròn Hàm trang trên và hết môi dưới Cùng với đôi mắt trợn lên hết cỡ Khiến cho con người bên trong như muốn rơi ra ngoài Ông ta chết Mà nét mặt vẫn còn nguyên Dễ tức giận tột cụng Ba ngày sau, xác Nhạc Phùng nổi lên trên mặt nước, được người ta phát hiện cho nên báo quan lớn. vị quan này có mối quan hệ mật thiết với nhà Hạ Gia, cho nên sau khi tìm thấy xác của Thẩm Ngư và thanh kiếm của Hạ Viên, dù việc một mạng đổi hai mạng chỉ sau một thời gian ngắn, không còn ai nhắc tới nữa. Hạ Viên nay là một hồn ma rồi, nhưng ông ta chưa từng nguy ngoai ý định tìm lại người yêu và kẻ thù địch của mình để trả thù cả khi xuống tới âm tàu tại nơi ranh giới ở đó, quỷ sứ đã đứng đợi, trên tay bưng một chén nước, uống chén nước này, rồi mới được bước qua. ông ta ngạc nhiên, ờ, xin hỏi ngài, đây là đâu? tại sao tôi phải uống chứ? Quỷ sứ chống gậy trầm trầm quát lớn, đây là âm tàu người này đã là một hồn ma, uống chén nước này để quên đi tất cả lưu luyến chúng dương gian. Người phải trải qua luân hồi kiếp Phải trả nghiệp báo Nghe tới đó Hạ phiên mới nhớ ra Mình đã là một hồn ma Ông ta giỏi nói Ơ, Thưa ngài Vậy còn hai người kia đâu Họ đã đi qua đây chưa Hai người nào Là một nam một nữ Trên người có nhiều vết thương Do đào kiếm gây ra Quỷ sướng ngẫm nghĩ chay lát Tròi cực động. À người nữ trong bộ đồ cưới phải không? họ đã đi qua lâu rồi. Cũng may là người nói có vết thương cho đào kiếm, ta mới nhận ra. trong một giờ đồng hồ có rất nhiều người xuống đầy lắm, ta không nhớ hết được. tiến đến gần quỷ sứ, ông ta cuống cuộn. tôi uống chén nước này thì có thể gặp họ đúng không? quỷ sứ tròn mắt nhìn hạ viên, rồi bất giác cười lớn. Hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, làm sao có thể đi cùng nhau? Và gặp nhau được chứ. Hai người họ chỉ là chết cùng thời khác thôi. Khi bước qua tranh giới này. Mỗi người đều sẽ đi theo nghiệp định riêng của mình. Tu cả ngàn năm mới gặp lại đó. Hạ viên hét lên. Rồi vột chạy tới hất đổ chén nước trên tay của quỷ sứ. Ông ta như điên dại. Lúc lại nhìn về phía dương giang. Lúc thì... Nhìn vào khoảng tối mù mịt phía sau lưng của quỷ Một hồi sau đã trấn tĩnh lại Ông ta lên tiếng Cho tôi chân nước khác Tôi tôi muốn ở lại đây cùng nàng ấy Lúc này thì quỷ sứ lắc đầu à, Không còn kịp nữa Ngươi đã hất đổ nước Không uống nước đó Thì không thể nào xuống được Và ngươi cũng không thể quay về dương gian Mà chỉ có thể ở khoảng không này Liên tiếp những gì đã xảy ra thậm chí người còn phải ở đó nhìn người ân nghĩa sâu nặng với ngươi đã trải qua những kiếp nào mà chẳng thể làm gì được và điều quan trọng là ngươi dính diễn không được siêu sinh nói xong quỷ sứ bước vào trong cánh cửa địa ngục khép lại hạ viên lao tới đập phá nhưng không những không xoay chuyển được mà nó còn khiến cho tay của ông ta phòng rộp lên gắt nhìn cửa trần gian Đi lại gần ông ta bám tay lên đó Chợt nhiên Lửa ở đâu vột cháy Nó đốt cánh cửa đó thành tro rồi thang biến Trời ơi à, vậy, vậy là trần trang Không còn có cơ hội cho ta sao Không lẽ Không lẽ ta sẽ ở mãi nơi này sao Ông ta ôm đầu Đôi mắt vẫn trần trần Và cái miệng quặp hết môi dưới của mình Nằm sóng xoài xuống cái nền hư ảo Cũng chẳng biết là của chốn nào nữa trần gian không âm tạo cũng không phải phương phật thì lại càng không chợt có tiếng gọi hạ viên hạ viên ông ta ngồi bật dậy là một người đàn ông trên tay mang theo một cuốn sổ à, là là ngài vừa kêu tên tôi người đàn ông gật đầu là ta từ giờ ông sẽ ở chỗ của ta Gọi ta là quỷ giả xoa Nào đứng dậy đi theo ta Chẳng được lệnh là ta tới ngày đó Hà viên không nói gì Mà theo giả xoa tới nơi của mình Nơi này trông như một hang đá Cũng không có nhiều người lắm Nhưng như bọn họ chẳng chú ý có ai đến Mà chỉ chăm chăm vào thao nước nhỏ ở bên cạnh Quỷ giả xoa thấy vậy bèn nói Đây là nơi thuộc về quỷ chúng ta tu học khi đạt tới thành quỷ rồi, khi ấy sẽ có cơ hội làm việc cho âm tạo. nghe nói người dân thầm võ tạo chỉ vì một chữ yêu mà tự dẫn chỉ chờ có vậy hạ viên như vận động cái đầu của mình, Rồi quỷ gói xuống lên tiếng. À, tôi tôi sẽ thật giỏi để có cơ hội làm việc cho nơi âm tạo. Như, nhưng nhưng cầu xin ngài. ờ, ngươi cầu xin điều gì? tôi tôi không cam tâm cho tình cảm của mình tôi chỉ muốn biết người mình thương ở trong từng kiếp sẽ ở đâu đang làm cái gì mong ngài cầu xin ngài quỷ dạ xoa cười phá lên <cười> cuối cùng cũng chỉ gì chữ tịnh. được chuyện đó ta sẽ giúp người nhưng có hai điều cấm kỵ khi đã tu học thứ nhất là không được kéo người đó chết theo người thứ hai là không được để cho bất kỳ ai có thể nhớ tới kiếp trước của mình nếu không sức mạnh sẽ bị suy yếu và ngươi sẽ bị trừng phạt đó quỷ giả xoa dứt lợi hạ viên đanh giọng giật tôi làm được tốt vậy thì chúng ta cứ bắt đầu thôi tẩm ngư và nhạc phụng sau khi rời khỏi thần gian xuống cõi âm tạo uống chén nước rồi chẳng còn nhớ gì nữa mỗi người một con đường trả lấy nghiệp báo của mình Thời gian trôi đi không biết bao lâu Hạ viên học thành quỷ Giống dĩ thông minh lại biết ma thuật Cho nên sức mạnh ngày một lớn hưng Sau buổi học uống máu Ông ta cúi nhìn vào thau nước bên cạnh mình Mặt nước lặng Nhưng hình ảnh cử động Bên trong có một cô gái Hạ viên hét lên <cười> Nhạc phụng Ta coi nè có thể đi đâu Trong hình ảnh cử động đó đúng là nhạc phụng thật Bóng dáng cô gái ấy tự tự Biến thành một con dịch sim Ở trong một cái chòi dịch <cười> Quá ra Kiếp này nàng là dịch <cười> Ta vui quá Đột nhiên Có ai dỗ chai ông ta Nè, ngươi làm cái gì ồn ào vậy Có lệnh của quý giả xoa gọi ngươi kìa Nghe đầu đi bắt người đó Nghe tới đó Ông ta và người kia dội chạy đi bỏ lại chậu nước, quên thoa cái tay chậu để cho hình ảnh cử động biến mất đi và ở trong căn chòi dịch ấy kiếp này nhạt phụng là một con dịch sim mang mạng sống ngắn ngủi cô đã bị làm thịt ngay sau đó không lâu nhưng nhanh chóng luân hồi chuyển kiếp thành những kiếp khác rồi cuối cùng trở thành cô con gái của đôi vợ chồng bán hủ tiếu nơi miệng sông nước với cái tên là Ngọc nhưng ba má thường gọi là Cún Và điểm yếu của Ngọc là rất sợ nước Có lẽ do cái lúc mà Hạ Viên Bột dây kéo nhạt phụng cũng chết Lúc đó cô mới rời ra khỏi xác của mình Cho nên cảm giác sợ hãi với nước đều bám đến tận kiếp này Hạ Viên trở lại chỗ thau nước ngồi Sau khi từ chỗ giả xoa về Ông ta nhìn xuống thau nước Thì lúc bấy giờ không còn nhìn thấy Con dịch sim kia đâu Ông ta hốt quảng quơ vào Khiến cho tàu nước nghiêng ra Đổ đi hết Ông ta cố dụng pháp thuật Nhưng chẳng thể nào khiến cho chậu nước đầy lại như cũ được Dội dàng Ông ta mang cái thau nước đến cậu xin quỷ dạ xoa Giúp tôi, giúp tôi với tôi, tôi đã tìm thấy nàng ấy rồi Dạ xoa thở dài. À, trời đinh rồi Nước khất đổ Thì làm sao đầy lại được chứ người hãy quên người ta đi Cộc, cộc Lúc đầu ông đã hứa giúp tôi Lại lên, tôi, tôi cần biết cô ấy đang ở đâu Hơn một ngàn năm đã qua Mọi thứ tôi đều có thể làm được Chứ trời quên nàng ấy là, là, là không thể nào à, Được rồi Nhưng người phải đợi Lấy lại thầu nước đó Cũng cần một thời gian đó Hạ viên gục mặt xuống à, Được được được tôi, tôi đợi tôi đợi Thế là thời gian thấm thoát trôi đi Nước vơi rồi lại đầy Bưng thau nước đặt bên cạnh mình Hạ viên nhìn không rời mắt À, đây là cuốn <cười> Hai ngày nữa, 13 tuổi À, mà là Ngọc ờ thấy ông bà đó kêu như vậy <cười> Phút đứng dậy, ông ta cười lấy ra tấm ảnh nhạc phụng cho chính mình vẽ lại Rồi nhanh chóng tới hồ bạn ẩn nắp sau chỉ giọt nước lạnh, chờ đợi À Tôi giật thoát mình bởi tiếng cười gian lên ngay bên cạnh Nhìn xuống nước mà quảng sợ Tôi quay người chạy lên đường bộ Tim còn đang đập thình thịch Sao tôi lại lội xuống nước như vậy chứ Tôi nhìn ông ta Trong đầu hiện lên những hồi ức Ông ta bước từng bước hướng về phía tôi Trong miệng ọc ra thứ nước Không màu, nhôm nhớp Mà giới tay Nhật, nhật phủng Tôi vẫn đứng im lặng <cười> nàng, nàng đúng là vô tình bà Ta nàng thấy rồi đó Ta mất đi sức mạnh Chỉ muốn nàng nhớ ra ta Ta chấp nhận là quỷ Nhưng dù như thế nào Thì, thì nàng Cũng phải theo ta Nói rồi Ông ta gượng gắn hết sức Lao tới chọc tay lên đầu tôi Đẩy thật mạnh Tôi khiến cho ông ta ngã dúi dội ra Rồi vùng lên bỏ chạy Không hiểu sao bây giờ ông ta lại yếu như vậy Trong đầu tôi lúc đó thật thật hư hư về quá khứ Tôi không thể nhớ chính xác được nó là như thế nào Tôi cứ chạy Cứ chạy và chạy cho tới khi trước mặt Hiện ra là ông lão và đứa em Hổn hển Tôi thốt không thành lợi à, Ông, ông à, em à, Em không ừ. sao chứ Ông lão toàn thân sưng phụ tím liệm Đà, con mau về đi Ta không sao ông ta đang đuổi theo đó. Tôi quay lại, vừa mới nãy đây thôi tôi còn đẩy ngã nhào ông ta, nhưng bây giờ ông ta đã lù lù tiến đến. Tiếng của ông ta giang lên trong đêm vắng. Cản <cười> chúng lại cho ta. Phía sau ông lão là một con rắn lớn, nó ngoẵng cái cổ li lê cái lưỡi ra, nhưng đôi mắt lại có cái gì đó rất khó hiểu. Ông lão vẫn đang bồng đứa em của tôi và chậm rãi nói. <cười> phản thầy tội này không thể tha thứ uống cho thầy toàn đã tu học cho các người có giọng nói thật khẽ tha tội cho con con bị ép buộc ăn tà quá mạnh tinh lực của con nằm trong hạt ngọc màu xanh thầy đang giữ đó trả nó cho con trả nó cho con à, nếu ta không trả thì sao thầy con không còn sự lựa chọn Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa có lẽ con rắn này vốn là đệ tử của thầy Toàn Ông lão nói nhỏ với bé em của tôi Rồi để nó xuống đứng trên mặt đất Và dơ tay cầm hạt ngọc nhỏ Bước ra xa Cầm sức rồi nói lớn oh, Tội tiết lộ thiên cơ Và phản thầy Có mà tha thứ Ta sẽ không để các người được theo ý nguyện đâu Ông lão nói lớn Rồi bỏ hạt ngọc xanh vào trong miệng ngay nhộn nhảm rồi nuốt đi. Tên mà già như điên cuồng lên, ông ta gào thét. <cười> Nhạc Phong, đạt dám đưa vật của ta cho hắn, lại một lần nữa, ta trúng kế của một lão thầy pháp. Nhưng ta đã kịp xóa hết ký ức của Ngọc rồi, ông làm gì được ta chứ? Bà già đuối sức sau khi gào thét, ông ta quát mắt ra hiệu cho con trắng. Ngay lập tức, nó hung dữ lao vào ông lão mặt cắn xé. Mong tìm lại được hạt ngọc Giây phút cuối cùng Tôi nghe thấy giọng ông thiệu thạo à, Nghe thấy má còn gọi, Thì bấm vào dấu ấn trên tay của con nghe Nhớ Là dấu ấn ở cánh tay phải Ta Ta dính về con Tôi trung rảy không tin vào mắt mình Linh hồn của ông lão bị con rắn cắn xé Nát tương ra Nhưng tuyệt nhiên không thấy hạt ngọc xanh đâu cả. Tôi tiến tới gần con ma già. Ông, sao mà ông ác độc quá như vậy? Bà già mặt tái nhợt, ông ta quơ quơ tay. Nhặt, không, ngọc. Đợi tôi rắc cái đá. Được, được không? Tôi, tôi. Bỗng dưng, gió thổi mọi thứ lên nghiêng ngả. Trong mạng đêm mịt mù không còn thấy rõ những gì xung quanh nữa. Cái bóng ma da và con rắn mờ dần, mờ dần, rồi biến khỏi tầm mắt. Tai tôi ụ đi. Trong tiếng nói ồn ả của gió đó, tôi không hề hay biết rằng bên kia, quỷ dạ xoa đã đến, triều thập hạ viên về, chịu tội. Ông ta cũng không cam tâm, vẫn luyến tiếc đã bỏ lỡ cơ hội, dẫn theo người thương của mình. Nhưng mà, chỉ trong một thoáng chốc, đôi mắt của hắn ta lại... Lé lên một ý đồ Dạ xoa và hạ phiên biến mất Từ chỗ bụi cây rậm rạp gần đó Xuất hiện ra một đôi chân trần Từ từ bước đi về phía nhà của cuốn Tôi thì vẫn ôm đầu trong mọi thứ không định hình được Tôi sẽ đi đâu Vậy đâu bây giờ Còn về đứa bé em của tôi Sau khi được ông lão để nó tự đứng xuống căng dặn Nhân lúc tất cả không ai để ý Nó đã chạy thật nhanh về hướng nhà của tôi Chỉ có tiếng gọi của ba má Mới khiến cho chị hai của nó nhập lại hồn sát mà thôi Về tới nơi Đứa bé đẩy cửa bước vào trong Thì bỗng dưng có ai đó phía sau đập vai Nó thở phù phù à, Trời ơi! hoàng Thổ Công làm con hết hồn mà Sao giữ con lại vậy? hoàng Thổ Công chuốt trâu rồi lạ không được dầu Con là con của ba má Sao lại không vào được chứ? Còn con Ma Gia kia thì ông lại đồng ý để cho nó vô quậy phá. Ờ, là con, sao ta chưa thấy bao giờ. Còn Ma Gia thì ta buộc phải làm như vậy. Đứa bé nghe thế vậy, Giỏi chắp tay khẩn cầu. À, quan Thổ Công à, con xin ông đi cùng với con vô trong. Con xuống đây khi còn là một giọt máu, con chỉ muốn báo cho má vậy để gọi chị Cún. Hồn của chị ấy á đang lang thang ngoài kia kìa. Ờ, chẳng phải con Ngọc, nó vẫn còn đang nằm ngủ hay sao Đứa bé cuốn cuộn khóc lên Trời ơi, Hồng Chế ra khỏi sát từ hồi hôm tới giờ, mà ông không biết sao Quang thỏ công tròn mắt Ờ, có chuyện như vậy sao ta không biết chứ Thôi được rồi, ta cùng với ngươi vào trong Đứa bé ngay lập tức đi vào trang phòng của chú thím tám gọi lớn Má, má ơi Gọi chi hai vậy, mà gọi chi hai vậy má ơi, má ơi Đứa bé gọi mãi Nhưng chẳng thấy ba má nó trở dậy Đứa bé tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào gọi được Trước cửa phòng quan Thổ Công lắc đầu Chắc cho đứa bé lúc mất đi chỉ là một giọt máu Cho nên sức lực có hạn Tiến lại gần Ông kéo đứa bé sang buồn bên cạnh Cũng là buồn của Ngọc Tay ông cầm cái ghế bạn học mà đưa đẩy Tạo ra tiếng kêu kinh kích trong đêm trắng Nghe rõ mộn một Chú tiếng tám bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc Nhưng sau khi bước sang Thấy con gái mình vẫn còn đang nằm ngủ ngon Cho nên lại quay trở về phòng quan tổ công gian tay hồng trắng lại Nhưng không tài nào cản họ được Lặng nhìn một hồi lâu Ông ta chợt thấy những mảnh vỡ của con heo đất Cùng với một đống vỏ thuốc ngủ Hít một hơi thật dài Ông ta thổi thật mạnh khiến cho chúng di chuyển ra gần phía đầu giường. Và lần này, nghe tiếng pha đập choang choang ầm ầm, khiến cho người ta không thể không dậy. Bóng đèn được bật sáng. Ông bà tám bước vào, nhìn thấy vỏ thuốc ngủ và những mảnh chở heo đất thì vô cùng hoảng sợ, chạy tới ôm lấy con gái. Tiêm tám gào khóc. À, trời ơi, trời ơi cô ơi, dậy má biểu, mau mau, có chuyện gì vậy con? Dậy đi Ngọc ơi. Tôi vẫn mơ mạng ôm lấy đầu mình Mọi thứ mịt mù không rõ được Tôi bước đi như vậy đó Nhưng chẳng biết đi về đâu Tôi dừng lại Thoa thoa tay mình Hình như có tiếng ai đó đang khóc à, Ngọc ơi Tôi quảng hốt Là, là má Má gọi, đúng rồi Đúng rồi Ông lão có nhắc tôi Nếu nghe thấy tiếng của má gọi thì bấm mạnh vào dấu ấn ở bên cánh tay phải thì sẽ lập tức dậy nhà tôi nhớ ra là mình đã uống rất nhiều thuốc ngủ lúc này mọi thứ dường như đã rõ trở lại tôi giật mình nãy giờ tôi bước đi đi về hướng trường học do giả quay lại tôi cứ vậy mà cắm đầu chạy vậy gần tới đầu hẻm tôi bất giác lướt qua một đôi chân trần cũng đang cố gắng lê tận bước với vẻ yếu đuối mà không hay biết đôi chân ấy là do một phần sức mạnh của con ma già biến hình. Tôi dạo trong nhà thấy má đang ôm tôi khóc, ba thì đang cố giữ bình tĩnh đạp xe nổ máy để đưa tôi đi bệnh viện. Trong góc tượng quan thổ công nhìn tôi gật đầu, còn đứa em đi tới như muốn khóc. Nó nói: Trời ơi, cuối cùng chị cũng về rồi. Tôi chưa kịp trả lời thì quan thổ công hét lớn nhập chòi sát nhanh lên hắn ta tờ... không nói hết câu quan tổ công nhanh chóng phú ra ngoài cổng nhìn đứa em tôi bội ngụy chị chị cảm ơn út đó xua xua tay hai hai khờ quá à. cảm ơn gì chứ đang chăm sóc ba má dùm phần của em nghe tôi gật gật đầu rồi dội dã nắm lấy tay của chính mình đang nằm trên chiếc giường đứa bé chợt chị của nó quan sát trời mới quay trở ra Bên ngoài quan tổ công đang ngăn cản Không cho đôi chân trận khi bước vào Nó tới gần <cười> Ông trai lì thiệt Mấy ngàn năm qua rồi Tại sao ông vẫn không chịu hiểu chứ Kiếp trước đã kết thúc rồi Hãy để cho chị tôi được yên Và trên đôi chân trận lúc này Có một bên mắt Cứ chớp chớp liên hội Ờ Mày Mày là ai Ờ, để tao nhớ coi. À, người của lão già chết tiệt đó. Lão ta đã... Đã hồn tan phách tan rồi. Mày mới còn dám lên tiếng sao? Đứa bé không trả lời. Mà nó nhìn sang quan tổ công, nghẹn giọng. Cảm ơn, cảm ơn người, vì đã giúp cho con. Dứt lợi. Đứa bé lao vút vào đôi chân trần đó Nó ghi thật chặt Bị bất ngờ đôi chân ấy ngã gập xuống Đứa bé cố gắng hết sức mình Cuộn lăn từng dòng Từng dòng Cho tới khi ra tới đầu hẻm Dừng lại ở đám cỏ úa gian đường Có tiếng gà kháy sáng Có tia nắng chiếu rồi Cả đứa bé và một phần tinh sức của con ma gia kia Cùng tan ra Thành từng mảnh vụn. Và từ đây Đứa bé ấy sẽ không còn có cơ hội lần nào Để có thể dậy thăm gia đình của mình nữa Và nó vẫn nghĩ Cái việc làm này của nó Khiến cho ma già kia Cũng tan biến mãi mãi theo Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Ma ám tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.